Ta coi như là sống tiếp cũng hay nấy, không bằng hảo hảo đi nhìn một chút Băng Tiên Sơn phía trên rốt cuộc là có cái gì. Nàng phi thường tự tin nói, Băng Tiên Thành vẫn luôn là ở phụ cận Băng Tiên Sơn, lấy cái này Băng Tiên Sơn đặt tên, nhưng là Băng Tiên Thành nhân cũng không biết rõ này Băng Tiên Sơn bên trong rốt cuộc là có cái gì. Bây giờ liền do ta đây cái Băng Tiên Thành thành chủ đại tiểu thư thật tốt tìm một chút. Diệp Hiên cười ha ha, không nghĩ tới đào ngọc lớn như vậy nhân không dám làm sự tình, tiểu cô nương này ngược lại là ngây thơ thuần khiết lựa chọn đúng rồi. Nguyện ý cùng chính mình cùng tiến lên Băng Tiên Sơn.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 cần ta đưa bọn họ giết đi sao? Đao ngọc chấn động toàn thân, phi thường cảnh giác nhìn Cửu Nguyệt. Khi phát hiện Cửu Nguyệt thực lực, trong nháy mắt liền nổi trí, hắn biết rõ mình thế nào cũng không có cách nào cùng Cửu Nguyệt đối chiến, thực lực trinh lệch quá lớn. Diệp Hiên lạnh nhạt lắc đầu, không cần, bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác. Cửu Nguyệt lúc này mới đem tinh huy cho thu, chúng ta không phải muốn đi băng thiên sơn sao? Bây giờ đang ở bên trong sơn động này là chờ cái gì sao? Hoa Hoa Hiếu kỳ hỏi. Nàng quan sát chú vi, phát hiện cái sơn động này có giường cùng bàn, nhìn giống như là một người ở căn phòng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 Tại sao bây giờ thật sự thả ra ngoài khí thế lại là một cái thánh giả mới có thể tản mát ra đây? Hoa Hoa cũng vô cùng hiếu kỳ. Đao Ngọc cắn răng, người này nhất định là một mực ở giấu giếm thực lực của chính mình. Bây giờ thấy chính mình địch nhân xuất hiện, lúc này mới đem thực lực của chính mình cho bày ra. Vậy hắn tại sao phải giấu giếm thực lực của chính mình đây? Chúng ta đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp. Hoa Hoa còn chưa hiểu. Đao Ngọc cũng ngây ngẩn, cuối cùng cũng không biết rõ giải thích như thế nào, chỉ có thể nhìn Diệp Hiên cùng Tiêu Nguyệt đồng thời đối phó ba cái thánh sư.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 Sau khi đi lên cũng có thể đi xuống." Đào Ngọc Cảm khải nói, "Này là không có khả năng, thực lực của ngươi chỉ là thánh giả, liền luân hồi chi cảnh đều làm không được đến sự tỉnh, ngươi làm sao có thể làm được?" Diệp Hiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn bên người dừng cây vị trí. Chỗ đó rõ ràng cho thấy có người. "Xem ra chúng ta bị người theo dõi." Đào Ngọc sau khi nghe được nhất thời là tò mò nhìn Diệp Hiên nhìn về phía vị trí. "Không có ai à, ngươi thấy có người sao?" Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Ngươi không nhìn thấy là bình thường, dù sao bọn họ ẩn nốt năng lực vẫn là rất lợi hại."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 bởi vì bọn họ cùng Cựu Nguyệt đối chiến mới biết rõ Cựu Nguyệt Tu Vi là đang ở Thánh Sư nhưng là Ra Chiêu Vi lực có thể không phải phổ thông Thánh Sư có thể làm được Cựu Nguyệt mỗi một lần xuất thủ đều giống như một cái Thánh Sư đem hết toàn lực buộc phát ra lực lượng loại lực lượng này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chương 263, chân núi huyền thú bọn họ gần chính là muốn phải giúp Trương Trung cũng không thể tránh được hữu tâm vô lực Diệp Hiên lạnh nhạt nói ngươi không cần tê bây giờ bọn họ cũng rất nguy hiểm ta khí linh nhưng là liền luôn hồi chi cảnh cường giả cũng có thể sát sau khi nói xong hắn trường kiếm một chỉ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 đối với bọn họ dĩ nhiên là không có gì nguy hiếp. mà đến một cái băng thiên sơn dưới chân, bọn họ gặp phải lại là luân hồi chi cảnh huyền thú. Tất Sa Phi thường thận trọng nói, đây là một cái khảm, bất kể là từ chỗ nào đi lên, một cái này luân hồi chi cảnh huyền thú cũng là muốn giải quyết. hắn nhìn Diệp Hiên, bất quá chúng ta liên hợp lại lời nói, cũng không phải là không thể đưa nó giết đi, hơn nữa không cần giết nó, chỉ cần ngăn cản nó công kích, lên tới băng thiên sơn là tốt. Đây là huyễn ngân hổ. Diệp Hiên thấy một cái này ba cái cái đuôi màu bạc hồ ly, có chút giật mình. Loại này huyền thú nhưng là ở cực thiên vực không có cũng chỉ có ở Hoang vực cái địa phương này mới thấy đến. Tất Sa gật đầu, Huyễn Ngân Hổ cường đại ngươi cũng là biết rõ, nó công kích tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo phong thuộc tính công kích. Diệp Hiên cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Huyễn Ngân Hổ, cho nên có chút tò mò, bất quá nếu là luân hồi chi cảnh huyền thú, vậy nó chí khôn và nhân loại chúng ta không sai biệt lắm, có lẽ nhưng là tốt tốt thương lượng một chút. Tất Sa lắc đầu cười khổ, này là không có khả năng, Băng Thiên Sơn huyền thú có thể vẫn luôn là phi thường coi là kẻ thù nhân loại, chỉ cần là thấy nhân loại nhất định sẽ trước tiên xuất thủ. Diệp Hiên cười một tiếng,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 nó quyết định nhất định phải đem Diệp Hiên cho ngược sát. chương 264, không chiêu chỉ bất quá vừa lúc đó Diệp Hiên kiếm vực tạo ra hắn lạnh nhạt nói xem ra chúng ta là không có chỗ thương lượng rồi đã như vậy ta chỉ có thể đem người giết đi. Cựu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người mà Tất Sa chính là đứng ở Diệp Hiên ngoài ra một bên hắn cười khổ nói ta nói Huyện Ngân Hồ là không có cách nào thương lượng cho dù nó trí tuệ đã đạt đến nhân loại trình độ Diệp Hiên nhún nhuy vai ta cũng chỉ là muốn thử một chút nếu như là có thể sống chung hòa bình đương nhiên là tốt nhất Tất Sa nói. Sau này ngươi cũng không cần có ý nghĩ như vậy, huyền thú ở gặp phải nhân loại sau đó trước tiên xuất thủ, thậm chí sẽ làm ra một ít đánh lén động tác, nếu như ngươi chúng quy là muốn thương lượng với chúng, cuối cùng tự nhất định là ngươi. Diệp Hiên thực ra vẫn luôn biết rõ, chỉ bất quá lúc đó gặp phải cái kia cự viên đại ngốc có thể là có thể nói được thông, hắn liền muốn thử một chút, xem có thể hay không cùng huyền ngân hồ bên này cũng thương lượng. Đáng tiếc hắn hiện tại biết, cự viên chỉ là một ngoại lệ, còn lại huyền thú cũng không có cách nào cùng nhân loại sống chung hòa bình. Hắn kiếm vực mở ra sau đó, sau lưng cũng xuất hiện băng tuyết nữ thần thần ảnh.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 Toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động. Diệp Hiên hừ một tiếng, thật đã cho ta không có cách nào đưa ngươi giết chết rồi thật sao? Không nên ép ta sử dụng tuyệt chiêu. Hắn trường kiếm lần nữa huy động, toàn bộ kiếm vực đều kết ra màu xám băng sương, mà một cái do băng sương biến thành làm trường kiếm đâm về phía Huyền Ngân Hồ. Ầm. Trường kiếm phá hủy hơn 1000m mặt đất cùng trung quanh cây cối, mà Huyền Ngân Hồ cũng bị đâm xuyên qua. Chỉ bất quá Diệp Hiên lại không có cao hứng, mà là xoay người nhìn một hướng khác. Lúc này Huyền Ngân Hồ chính đứng ở hắn đoán phương hướng, thân thể khổng lồ chính hội tu bão, báo thổi tới trên người Diệp Hiên.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 người này vẫn là rất khó mà đối phó, giống như trước đây. Cựu nguyệt chính là trôi giạt đến đỉnh đầu của huyễn ngân hồ bên trên, một cánh tay chỉ vào huyễn ngân hồ, bị xuống cho ta. Một đạo trường hơn 10 thước trăng lưới liềm hình kiếm tức rơi vào cổ huyễn ngân hồ bên trên, huyễn ngân hồ thê thảm hống khiếu một tiếng, chân trước té quỵ dưới đất, chỉ bất quá nó vẫn gắt gao chống cự. Diệp Hiên đem kiếm vực bao trùm tới trên người huyễn ngân hồ, sau đó lộ ra nụ cười. Bây giờ ngươi đang ở đây kiếm của ta khu vực bên trong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi phải thế nào cùng ta đối chiến. Huyễn ngân hồ chấn động toàn thân, ba cái cái đuôi tản ra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 Diệp Hiên cảm thấy mình huyền lực đang không ngừng tăng lên, hơn nữa ở mấy hơi thở liền trở thành thánh sư, hơn nữa tiến vào thánh sư còn không ngừng. Thánh sư sơ kỳ, thánh sư trung kỳ, thánh sư hậu kỳ, thánh sư đỉnh phong. Biết rõ thánh sư đỉnh phong, Diệp Hiên tu vi mới dừng lại. Diệp Hiên nắm chặt quả đấm, từ từ hướng Huyền Ngân Hồ đi tới bên này, mặc dù hắn là dùng đi, nhưng là chớp mắt liền đã tới trước mặt Huyền Ngân Hồ. Huyền Ngân Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt vồ về phía Diệp Hiên. Cửu nguyệt lúc này ở đỉnh đầu của nó bên trên khiến nó phi thường khó chịu.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 bởi vì huyền giả sở học đến chiêu thức là so với huyền thú muốn càng nết đẽ, huyền thú càng nhiều chỉ là đem huyền lực tác xúc, sau đó thả ra ngoài, trừ phi là những cường đại đó huyền thú, thần tông cấp bậc trở lên. Ẩm. móng vuốt chạm đến diệp hiên, mà tất sa đã nhắm lại con mắt, hắn biết rõ, cứ như vậy, diệp hiên tuyệt đối sẽ giống như hắn, bị đánh bay. Bụi mù đẩy ra, người sở hữu trong mơ hồ thấy trong bụi mù có một người, chính đứng, một cái tay chống tại huyễn ngân hồ trên móng vuốt, thân thể nho nhỏ, lại như cùng là thiên thần hạ xuống, như thế cường đại. Diệp hiên ngước mắt nhìn huyễn ngân hồ gục xuống cho ta đi. Huyền Ngân Hồ trong mắt cũng đầy là sợ hãi, nó là lần đầu tiên gặp phải có thể đủ lực lượng đưa nó công kích bước cho dừng. Nó cảm thấy Diệp Hiên tuyệt đối không phải nhân loại. Diệp Hiên cảm giác Huyền Ngân Hồ phải đem móng vuốt cho thu hồi đi, nhất thời một cái bao bọc ở nó móng vuốt, sau đó hét lớn một tiếng. Chỉ thấy được Huyền Ngân Hồ bị nâng lên, ngay sau đó Diệp Hiên cho nó tới một cái ném qua vai. Ầm. Huyền Ngân Hồ té ngã xuống đất, phần lưng trước chạm đất. Tất xa ha to mồm. Này mẹ nó là nhân làm được sự tình. Diệp Hiên đem Huyền Ngân Hồ té cái đầu góc chấn váng nhưng là lại còn không ngừng, giống như là bắt trụ cùng nhau rẻ rách như thế, hai bên không ngừng vung đấy, đem Huyễn Ngân hồ không ngừng ngã xuống đất, mặt đất đều đã xuất hiện hai cái Huyễn Ngân hồ giấu, nhưng là Diệp Hiên vẫn không có ngừng động tác lại. Huyễn Ngân hồ phi thường bị thảm, nó gần chính là muốn muốn ngưng tụ huyền lực, cũng không cách nào làm được, chỉ cần nó ngưng tụ huyền lực, Diệp Hiên là có thể chính xác đưa nó cho đập xuống đất. Thật vất vả ngưng tụ huyền lực chính là sẽ bị tàn đi. Đợi đã lâu, trong không khí cũng nhiều hơn rất nhiều bụi bặm, Diệp Hiên lúc này mới dừng tay, đem Huyễn Ngân Hổ móng đuốc đem thả mở, hắn đi tới trước mặt Huyễn Ngân Hổ lạnh nhạt mỉm cười, ngươi nói cần gì chứ? Ta nói hết rồi, chúng ta nhưng thật ra là có thể thương lượng một chút, kết quả ngươi lại không đồng ý. Huyễn Ngân Hồ Phi Thường hối hận, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy, giống như là ăn cái gì tiên đan như thế. Lúc này nó Phi Thường sợ hãi, rất sợ bây giờ Diệp Hiên liền đem nó giết đi. Diệp Hiên sờ một cái Huyễn Ngân Hồ đầu, ngươi nói ta muốn bắt ngươi như thế nào đây? Một bên cửu Nguyệt đề nghị, nếu không đưa nó giết đi đi, ngược lại cũng không có ích gì. Diệp Hiên cười nói, đề nghị này không tệ, nó trong đầu huyết tinh hận sẽ tương đối đáng tiền có thể bán cái giá tiền cao. Huyễn Ngân hồ vội vàng lắc đầu. Tất xa đầu trống rỗng, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi Diệp Hiên một cái thánh giả có thể đem luân hồi chi cảnh huyền thú cho đánh cho thành như vậy. Bây giờ nhân vật đã điều quay lại, Diệp Hiên thành bao phủ, mà Huyễn Ngân Hồ chính là trên thất thị, đáng thương sở sở. Tất xa này mới biết rõ, thực ra chính mình vẫn luôn không có nhìn rõ ràng Diệp Hiên, căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Hắn cho là mình thực lực sẽ là ba người bên trong mạnh nhất, lại không nghĩ rằng cửu nguyệt cái này kiếm linh thực lực so với hắn mạnh hơn mà đang khi hắn lấy vì mình nói như thế nào cũng có thể sắp xếp thượng đẳng 2 h sau khi Diệp Hiên lại lần nữa phô bày để cho hắn hoài nghi nhân sinh thực lực hắn hiện tại phát hiện mình mới là bị mang theo cái kia hắn tin tưởng nếu như không phải mình biết rõ dễ dàng hơn lên núi đường đi Diệp Hiên sẽ không chút do dự đưa hắn bị ném khí. lúc này hắn trong lòng cảm thụ phi thường nóng nảy trào dâng Diệp Hiên đến đến cảm nếu không ngươi đi theo ta làm ta tỏa kỵ như thế nào đây Huyễn Ngân Hồ sau khi nghe được trong mắt tràn đầy phẫn nộ một bộ muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dã vẻ Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra, nở nụ cười, ngươi đã như vậy không sợ chết lời nói, ta thành toàn cho ngươi. Huyễn Ngân Hồ thấy Diệp Hiên thật muốn giết nó, vội vàng hai tay che lỗ mình, cầu xin tha thứ. Cho nên bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục còn lại chính là tử vong. Diệp Hiên mị đến con mắt, mang theo sát khí. Huyễn Ngân Hồ cuối cùng chỉ có thể khuất phục giống kêu một tiếng, sau đó đem móng đuốt vươn đi ra. Đây là muốn cùng Diệp Hiên ký kết khế ước. Diệp Hiên lại khẽ mỉm cười, ta chỉ là muốn ngươi làm ta tọa kỵ, có thể không có nói qua muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Huyễn Ngân Hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.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 Trong đó một cái là luân hồi chi cảnh đỉnh phong huyền thú, ngoài ra một cái chính là thần tông cảnh giới huyền thú. Đào Ngọc nghe được Tất Sa lời nói, nhất thời là ngây ngẩn, hắn vội vàng đối Tất Sa thét chói tai, ngươi đây là ý gì, là muốn chúng ta đi cùng thần tông cảnh giới huyền thú đối chiến sao? Tất Sa nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, đây đã là ta tìm nhiều năm như vậy mới tìm được tốt nhất lộ tuyến, nếu như là đi còn lại đường đi, còn sẽ gặp phải càng nhiều huyền thú. Đào Ngọc hít sâu một hơi, bắt lại ba hoa, tiểu thượng, chúng ta không đi, bọn họ đều là kẻ điên, bọn họ đều là kẻ điên a. Ba hoa cười hì hì nói. Cái này có gì, ngược lại có KK bảo vệ ta, ta tuyệt đối không có chuyện gì." Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng, hắn không nghĩ tới oa oa lại sẽ như vậy ngây thơ, hơn nữa đối với chính mình nguy hiểm không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Đao Ngọc vẻ mặt buồn khổ: "Tiểu thư à, ngươi cũng không cần tự do phóng khoáng đi nữa rồi, này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đi địa phương, bọn họ đây là đi chịu chết ta." oa oa cười hì hì nói: "Khẳng định không phải, ta tin tưởng KK bọn họ nhất định là có thể thành công đem những huyền thú đó giết chết." Đao Ngọc đối nhà mình tiểu thư lại quan biểu thị bất đắc dĩ. Chương 266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 nó cũng có chút hư phấn. Đào Ngọc nhỏ giọng nói, như vậy rất tốt, chúng ta thừa dịp nó còn chưa co tỉnh lại, mau rời đi đi. Ngươi nói để cho chúng ta tiến vào sơn động là vì cái gì? Cái địa phương này cũng không có cửa ra à? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tất Sa. Tất Sa chỉ là lạnh nhạt nói, ở chỗ đó, nơi đó có một cái cùng đi phía trên lối đi, vẫn luôn là cái này hùng yêu ở thủ hộ, đã từng ta tới qua một lần, phát hiện cái lối đi này, khi sinh sở hữu đội viên, ta cuối cùng tiến vào lối đi, mà chờ ta từ lối đi đi ra thời điểm, đã là sắp đến đỉnh núi. Trong mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng.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 nhưng là hùng yêu lực phòng ngự là phi thường kinh người những thứ kia giới thiệu loài gấu huyền thú thời điểm cũng đã chú thích loại này hình huyền thú lực phòng ngự cũng là mạnh vô cùng nếu như là đồng cấp bậc người giả muốn đưa bọn họ phòng ngự cho công phá vậy cần hoa phi sức lực có thể là rất lớn hắn lắc đầu mà bây giờ diệp hiên liền luân hồi chi cảnh cũng không phải tại sao có thể đem hùng yêu đánh bại đây liên phòng ngự cũng không phá được lời nói vậy bọn họ cuối cùng chỉ có thể bị hùng yêu cho tiêu hao đến chết Đao ngọc vẻ mặt đau khổ nói tại sao lại muốn tới cái địa phương này à tới nơi này chỉ là muốn chết mà thôi nếu như không đến lời nói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 Nếu không mà nói chúng ta muốn tìm địa phương qua đêm, ở này cái vị trí, chúng ta gặp được huyền thú cũng đều là thần tông cảnh giới, một cái liền đủ đem chúng ta đoàn diệt. Diệp Hiên cũng không có nói nhiều, mà là nhìn Hoa Hoa, chỉ thấy được Hoa Hoa thở hổn hộc, tựa hồ là có chút không chịu nổi loại này tốc độ cực nhanh đi đường. Người không sao chớ? Nếu như ngươi cảm thấy quá mức khổ cực lời nói, có thể trở về đến trong sân động, tin tưởng chỗ đó là không có có huyền thú có thể đi vào. Diệp Hiên cười nói. Hoa Hoa vội vàng lắc đầu, ta mới không cần à, thật vất vả đi tới cái địa phương này.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 Tất Sa kích động hai tay run run, bật thốt lên. Dựa theo chúng ta cái tốc độ này, tối hôm nay liền có thể lên tới đỉnh núi. Chỉ bất quá chỗ đó là có một con thần tông cảnh giới huyền thú, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Diệp Hiên đến đến cảm, thực lực của ta hẳn không phải thần tông cảnh giới huyền thú thực lực, cho nên chờ một chút khả năng mọi người muốn đồng loạt ra tay rồi. Tất Sa nói, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy, nhưng là trên thực tế đây đối với thần tông cảnh giới huyền thú mà nói, cũng liền chỉ là cụt lét mà thôi. Luân hồi chi cảnh sau đó thần tông cảnh giới cùng luân hồi chi cảnh nhưng là một cái hết sức rõ ràng danh giới gần đó là mấy trăm luân hồi chi cảnh huyền giả đi cùng thần tông cường giả đối chiến cuối cùng cũng sẽ bị thần tông cường giả giết chết bởi vì thần tông cường giả có một loại năng lực là luân hồi chi cảnh huyền giả không có diệp hiên biết rõ tất sa muốn nói gì ngươi nói là lĩnh vực chứ tất sa gật đầu đúng chính là lĩnh vực lĩnh vực cường đại tuyệt đối không tưởng tượng ra có thể là địch nhân một khi tiến vào trong lĩnh vực đó cùng tử rồi không có gì khác nhau diệp hiên đến đến cảm ta còn thực sự không có thử nếu như đến thời điểm thần tông huyền thú tướng lĩnh khu vực mở ra ngược lại ta là muốn nhìn một chút tất sa thấy diệp hiên là quan như vậy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 Tất cả chỉ xa xa một cái biên giới, nói, chỗ đó chính là bình cốc biên giới. Chờ một chút chúng ta sau khi đi lên là có thể tiến vào bình cốc bên trong. Diệp Hiên sau khi nghe được lộ ra nụ cười, bọn họ nhưng là đã bỏ thời gian rất lâu núi. Nếu như vẫn chưa tới đỉnh núi, hắn coi như mất hứng. Trương 269, đỉnh núi huyền thú. Hắn đứng núi chịu sào, một cái tay bắt bình cốc biên giới, sau đó chống lên đến, cả người rơi xuống một cái đất bằng thẳng. Hắn cảm thấy có chút thần kỳ, quay đầu nhìn sang, phát hiện tất cả bọn họ cũng đã lên tới. Cái địa phương này chính là đỉnh núi bình cốc.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 Chỉ bất quá đám bọn hắn đều nói Băng Thiên Sơn đỉnh núi có cho phép nhiều bảo bối, ta sẽ tới đây bên trong đụng đụng vật khí." Huyền thú cười nói, "Bảo bối đúng là thật nhiều, nhưng là có thể từ cái địa phương này đem những thứ đó lấy đi nhân, còn thật không có." "Chương 270, ngươi muốn cái gì không ở nơi này?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Từ cổ chí kim cũng không có." Huyền thú gật đầu, phi thường khẳng định, "Đúng, từ cổ chí kim, không có người có thể từ trên đỉnh núi lấy đi đồ vật." Diệp Hiên cười nói, "Nếu như ta muốn cầm đây." Huyền thú đem tự thân khí thế tản mắt ra, nhưng là lại không có bất kỳ chèn ép ý tứ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 thật sự là ngượng ngùng. Huyền thú lạnh nhạt khoát khoát tay, nếu là ngươi bằng hữu lời nói, ta liền cho ngươi một bộ mặt, ngươi rất đặc thủ, cho nên ta có thể cho ngươi một cái như vậy đặc quyền. Tiêu xem như là còn nhớ năm đó nhân tình. Diệp Hiên có chút không hiểu nhìn Huyền thú, nhưng rất nhanh thì là biết rõ nó ý tứ. Xem ra ngươi là cảm ứng được trên người của ta hơi thở. Huyền thú chỉ một cái phương hướng, ta ở ở chỗ đó, chúng ta đi chỗ đó nghỉ ngơi đi. Thuận liền có thể tán gẫu một chút. Ta ở cái địa phương này đã thời gian quá dài, không có người nào cùng ta nói chuyện hiếm.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 Diệp Hiên nguyên vốn cho là mình lại phải lần nữa tìm, nhưng là nghe nói như vậy, nhất thời con mắt sáng lên. Bất kể như thế nào, ít nhất là có tin tức. Hắn hỏi là nơi nào có. Huyền Thú chỉ chỉ băng thiên thành phương hướng, ở thành chủ phủ trong tàng bảo các mặt có một đóa vạn năm huyết liên hoa. Chỉ bất quá bây giờ thành chủ phủ cũng không phải tốt như vậy xong. Diệp Hiên tự nhiên cũng biết rõ, muốn biết do Diệp vô song thực lực nhưng là thần tông, hơn nữa trong thành chủ phủ cũng không chỉ là thành chủ một cao thủ, nhất định còn có những cường giả khác đóng tại trong đó. Cho nên a.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 Tích Nha tu vi nhưng là thần tông, cái dạng gì người mới có thể đủ để cho một cái thần tông cấp bậc huyền thú túi đầu xung thần. Đúng vậy, danh tự này là ta chủ nhân cho ta lấy, hơn nữa cái địa phương này cũng là hắn để cho ta trông coi, nếu như không phải như vậy lời nói, bây giờ ta sớm liền rời đi Băng Tiên Sơn đi tìm ta chủ nhân. Tích Nha gật đầu một cái, phi thường u gắng nói. Diệp Hiên vẫn là lần đầu tiên biết rõ thần tông huyền thú lại cũng sẽ là người khác khế ước huyền thú. Tích Nha nói, ngươi cũng không đến nổi kinh ngạc chứ? Dù sao ngươi khế ước huyền thú, nhưng là trong truyền thuyết thánh thú a một vừa nghe tất xa bọn họ đều ngẩn ra, bọn họ có thể là tới nay cũng chưa thấy qua Diệp Hiên khế ước huyền thú, cũng không biết rõ Diệp Hiên vẫn còn có khế ước huyền thú, càng không có nghĩ qua hay lại là một cái thanh thú, tình thú gì? Đao Ngọc vội vàng nói với Hoa Hoa, ngươi xem, ta nói, hắn nhất định là còn có bài tẩy, cái khế ước này huyền thú chính là lá bài tẩy. Hoa Hoa nói, cái gì thanh thú à? Đao Ngọc phi thường rung động nói, thanh thú chính là trong truyền thuyết, chỉ muốn thành niên liền nhất định có thể trở thành thần nói tu vi thanh thú, những thanh thú đó cũng là phi thường cường đại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 Bất quá cũng là đúng dù sao băng phượng hoàng nhất tộc bản thân liền là mang theo phi thường cường đại chiến đấu thiên phú. Tất xa thét chói tai, "Băng Phượng Hoàng!" Xích Nha Hiếu Kỳ hỏi, "Các ngươi chẳng lẽ không biết rõ hắn một mực mang theo băng phượng hoàng khế ớt thú sao?" Tất xa vẻ mặt buồn khổ, "Hắn làm sao có thể sẽ biết rõ trên người Diệp Hiên còn có một chỉ băng vương hoàng?" Chuyện này nếu như truyền đi lời nói, băng thiên thành tất cả mọi người đều sẽ điên, nhất là Ngự Thú Tông, gần đó là Ngự Thú Tông tông chủ cũng tuyệt đối không có thành thú. Chương 272: Đồ vật ở thành chủ phủ. Diệp Hiên nói, vốn là thanh duyên lại không thể lấy ra. Ở ta còn không có thực lực bảo vệ nàng trước, ta là không muốn để cho khách nhân biết rõ. Thất xa bày tỏ giải, dù sao băng phượng hoàng cũng có địch nhân. Nếu để cho băng phượng hoàng địch nhân biết thanh duyên chỗ, nhất định sẽ tới đòi giết. Khi đó có thể không phải Diệp Hiên cái này thánh sư có thể đối phó. Cho dù Diệp Hiên thực lực đã có thể mang luân hồi chi cảnh huyền giả giải quyết, có thể băng phượng hoàng địch nhân, thực lực cũng không chỉ là luân hồi chi cảnh. Ít nhất đều có thần tông cảnh giới. Đây chính là cùng luân hồi chi cảnh cường giả vô ngựa không đến đại năng, cái loại này tồn tại tuyệt đối không phải bọn họ có thể đi đối phó. Sích Nha cười nói: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 Xích Nha đến đến tạm, ngươi trước tiên có thể nói một chút coi, về phần có đáp ứng hay không, vậy chính là ta chuyện. Tất Sa nói, ta nghĩ muốn lục mỏm đá châu. Xích Nha cười nói, ngươi cảm thấy ngươi mệnh đáng giá ta đem lục mỏm đá châu lấy ra sao? Tất Sa nói, ta biết rõ lục mỏm đá châu là phi thường chất quý, nhưng là lục mỏm đá châu cũng không phải độc nhất vô nhị, ta muốn các hạ trên tay lục mỏm đá châu ít nhất có 5 viên chứ. Xích Nha gật đầu, thật đúng là bị ngươi đoan chúng, thời gian dài như vậy tới nay, ta liền thu thập được năm viên lục mỏm đá châu, nhưng là cho dù ta đem một viên lục mỏm đá châu lấy ra. Ta còn có bốn viên, nhìn tụi hồ là không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ta cũng sẽ không làm làm ăn lỗ vốn." Tất Sa nói, "Ta có thể dùng ngự thú đan toa thuốc cùng ngươi đổi." Xích Nha sau khi nghe được nhất thời là mặt liền biến sắc, hắn đi tới trước mặt Tất Sa, "Nguyên lai like ngự thú đan toa thuốc ở trên tay ngươi, ta cũng tìm thời gian rất lâu à. Tất Sa nói, "Ngự thú đan toa thuốc không có ở đây trên người của ta, nếu như ngươi giết ta lời nói, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có cách nào lấy được." Xích Nha nói, "Năm đó ta ở Băng Tiên Thành bên trong náo loạn lớn như vậy động tĩnh, vốn cho là có thể mang ngự thú đan toa thuốc cho lấy đi."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 Mà hắn cũng chung quy xem là khá như chút được gánh nặng. Hắn nhìn Sích Nha, nói: "Ta yêu cầu thời gian một tháng, khoảng thời gian này ta sẽ ở băng tiến thành, chờ ta đem tất cả mọi chuyện cũng cho hoàn thành sau đó, sẽ tới nơi này." Sích Nha dễ yếu cợt nói: "Ngươi thật đúng là thuận cái leo lên a, đừng tưởng rằng ta thật không dám đưa ngươi thế nào, bây giờ ngươi cầm ra yêu cầu đã vượt qua rồi ta có thể tiếp nhận lần danh." Tất xa cuốn cũng nói, nhưng là Thanh Tuyển Châu cùng Lục Mỏng Đá Châu cũng là vì ta tình cảm chân thành, nếu như ta không đi trở về lời nói, người đó tới cứu. Sích Nha chỉ chỉ Diệp Yên,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 trong lúc nhất thời Diệp Hiên Chu Vi cũng hiện đầy ngự thú, bọn họ chừng con mắt lớn nhìn Diệp Hiên đoàn người. Đào Ngọc thấy ngự thú tông nhân vốn đang phi thường cao hứng, dù sao ngự thú tông cùng thành chủ quan hệ vẫn tính là không tệ, để cho bọn họ bảo vệ mình đám người này trở lại băng thiên thành hẳn là không có vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới này còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Hiên cùng ngự thú tông nhân liền khai chiến. Đây là có tật xấu gì sao? Hắn phát hiện bọn họ gặp được nhân đều là Diệp Hiên địch nhân. Diệp Hiên lúc này mới tới băng thiên thành thời gian bao lâu à? Mà đắc tội với ngự thú tông con vật khổng lồ này.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 Hắn mới vừa rồi cho là Huyết Ngân Hổ là bọn hắn ngự thú tông khế đốt thú, không nghĩ tới lại không phải. Hơn nữa nhìn Huyết Ngân Hổ đang giúp Diệp Hiên, hắn có chút giật mình. Cái này luân hồi chi cảnh Huyền thú tựa hồ là Diệp Hiên bên này, nhưng là vừa không phải khế đốt thú. Này là làm sao làm được? Nói như vậy, Huyền thú đối với nhân loại đều là coi là kẻ thù. Nếu như là không có quan hệ khế đứt, kia trên căn bản đều là sẽ đối với nhân loại xuất thủ. Nhưng là trên người Huyết Ngân Hổ cũng không có khế đứt khí tức. Nói cách khác cái này Huyết Ngân Hổ là một cái hoang dại Huyền thú. Nhưng là này hoang dại Huyền thú lại trợ giúp Diệp Hiên. Hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Những xuất sinh này ý tưởng quả nhiên là khó hiểu, bất quá cũng không cần hiểu. Bọn họ chỉ cần thật tốt thần phục ở chúng ta ngự thú tông dưới chân là tốt. Hắn lạnh lùng nhìn còn lại 3 cái luân hồi chi cảnh huyền thú hướng Diệp Hiên nào qua. Hắn đã dự đoán đến cựu nguyệt sẽ đối phó một cái, nhưng này cũng còn có 2 cái luân hồi chi cảnh huyền thú đã đầy đủ để cho Diệp Hiên ăn một bầu. Hơn nữa bên cạnh hắn những thứ này ngự thú tông thành viên đều đã đem khế ước thú cho triệu hắn đi ra. Thánh sư cấp bậc huyền thú thực lực cũng là phi thường cường đại, ít nhất giết chết Diệp Hiên là làm được. Trần Vọng vẻ mặt cười lạnh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 Diệp Hiên cười nói, "Thực ra chúng ta đúng là hẳn muốn đi một chuyến Ngự Thú Tông, bởi vì có một nhiều chút chuyện cần phải làm." Từ Băng Tiên Sơn phạm vi đi ra, dương mắt nhìn lên liền có thể thấy được Băng Tiên Thành rồi, mà Diệp Hiên nhìn Huyền ngân Hồ, có chút bất đắc dĩ, hắn chính là biết rõ, Huyền ngân Hồ loại này không phải khế ước thú huyền thú là không cho phép tiến vào Băng Tiên Thành. Ở dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể để cho Huyền ngân Hồ tự mình ở Băng Tiên Sơn bên trong đợi. Chỉ bất quá này rõ ràng cho thấy để cho Huyền ngân Hồ phi thường thương tâm. Hắn sờ một cái Huyền Vân Hồ đầu, đó cũng là không có cách nào.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 Nhưng là lại không biết rõ loại này ngự thú đan tác dụng. Xích Nha cười lạnh nói, ngự thú đan danh như ý nghĩa chính là dùng để khống chế huyền thú đan dược, là một loại đan dược tư phẩm. Nhân loại huyền giả tình hình trung bên dưới chỉ có thể có một con khế ước huyền thú, nhưng là nếu như có ngự thú đan lời nói, có thể không hạn chế gia tăng. Hắn nhìn ngự thú đan, ngay sau đó bàn tay thả ra ngọn lửa, đem này ngự thú đan toa thuốc đốt thành cho bụi. Hắn hít sâu một hơi, đây là ngự thú tông đám người kia trấn tông chi bảo, có thể nói ngự thú tông sợ dĩ là ngự thú tông, cũng là bởi vì có loại này ngự thú đan. Diệp Yên lúc này mới hiểu.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 Chương 275, câu chuyện này rất phong cách cũ. Cứu người. Chúng ta lạc gia có thể không có người nào là yêu cầu cứu chữa. Bảo vệ cửa nhất thời nói. Diệp Hiên có chút hiếu kỳ nói, nhưng là không đúng, Tất Sa nhưng là nói hắn tình cảm chân thành ở Lạc gia, hơn nữa cần dùng đến Lục Nam Châu cùng Thanh Tuyển Châu tới cứu chữa. Bảo vệ cửa nghe được Tất Sa tên sau đó, mặt liền biến sắc, rất nhanh thì đối bên người bảo vệ cửa lẩm bẩm mấy câu, cái cửa này vệ liền hướng bên trong chạy đi. Bảo vệ cửa đối Diệp Hiên lộ ra nụ cười, nguyên lai like là Tất Sa tìm người từng trải a, các ngươi chờ một chút.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 Trừ phi là có đan dược cấp năm dạ minh đàn, nếu không mà nói tiểu thư là không có cách nào tỉnh lại. Bảo vệ cửa phẫn nộ nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên giờ mới hiểu được ban đầu Tất Sa nói đến lạc gia thời điểm vì sao lại mang theo vẻ nấy biểu tình. Nguyên lai like vấn đề ra ở cái địa phương này. Quản gia từ bên trong đi ra, vẻ mặt phẫn nộ, Tất Sa ở địa phương nào? Hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, xem ta không đem hắn giết đi. Khi nhìn thấy Diệp Hiên cùng tính hâm sau đó, nhất thời là lộ ra ánh mắt tò mò. Bảo vệ cửa chỉ Diệp Hiên nói với hắn, "Quản gia, mấy người này chính là Tất Sa kêu đến."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 Diệp Hiên đem hai cái hạt châu cho lấy ra, đây là tất sa dùng chính mình mệnh đổi lấy, hắn nói cho chúng ta biết nhất định phải đem này Lục Nham châu cùng Thanh Tuyển châu đưa đến trên tay các ngươi. Quản gia trong lúc nhất thời chờ mặc, rất nhanh hắn liền thở dài một cái, tất sa người này thật đúng là nói được là làm được rồi, ban đầu sự tỉnh chúng ta liền không nữa trách hắn rồi. Quản gia nhìn Lục Nham châu cùng Thanh Tuyển châu tùy tiện xuất hiện ở trên tay hắn, cũng biết rõ Diệp Hiên bọn họ nói là thật. Hắn vội vàng vẫy lui những lính gác cửa này, sau đó nói, mời mấy vị khách quý đi vào ngồi một chút, gia chủ sẽ trở lại thật nhanh." Diệp Hiên cũng không khách khí. Hắn cũng muốn muốn biết rõ tất Sa rốt cuộc là vì ai đem chính mình sinh mệnh cho bỏ, muốn biết rõ ở trong pháo đài làm thủ vệ, vậy coi như là cả đời. Sĩ Nha là tuyệt đối sẽ không để cho chạy tất Sa. Tiến vào lạc gia sau đó, bọn họ cũng đi tới trong đại sảnh, ngồi ở trên lế quản gia cho Diệp Hiên bọn họ giới thiệu một chút La gia ở băng Thiên Thành bên trong địa vị, cũng giới thiệu tất Sa phải cứu nữ nhân kia. Lạc Ánh Tuyết là nhà chúng ta chủ nữ nhi, cũng là duy nhất nữ nhi, mặc dù thành chủ có bốn con trai, nhưng là nữ nhi lại chỉ có một. Bình thường cũng đã phi thường sủng ái, không nợ đánh không nợ mắng toàn phủ trên giới nhân đều đưa tiểu thư coi là là vú lên Minh Châu như thế. Hơn nữa tiểu thư cùng sống đẹp đẽ, tính cách ngoan bác, phi thường dễ thương. Quản gia thở dài một cái, ai tiểu thư biết rõ thế nào thích tất Sa tên hôn đản này, cũng không biết là ăn cái gì thuốc mê, lại nói muốn cùng tất Sa đi lưu lạc thiên ai. Loại chuyện này gia chủ làm sao có thể sẽ đồng ý? Cho nên trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là tiểu thư cuối cùng lại cùng tất Sa bỏ trốn, ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, tiểu thư giúp tất Sa cản một chiêu phệ hổ trưởng, linh hồn bị tổn thương, hơn nữa còn có hắc ám khí tức không ngừng ăn mòn tiểu thư thân thể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 ta đi trước thấy luyện đan sư công hội hội trưởng để cho hắn tướng dạ mình đan cho luyện chế được. Diệp Hiên cười nói, thực ra ta đối dạ mình đan cũng có chút hứng thú, có thể hay không để cho ta cũng đi theo đi đây. Gia chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Hiên, nhưng vẫn gật đầu. Nếu Lục Nham Châu cùng Thanh Tuẩn Châu đều là Diệp Hiên mang về, như vậy thỉnh cầu hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Chương 276, nên đón là hắn. Hắn mang theo Diệp Hiên một đám người đi tới luyện đan sư trong công hội mặt, mà hội trưởng trước tiên nên tiếp ra. Lạc Dương cười nói, Long hội trưởng, ta tới rồi ngươi cũng không phải ra nên tiếp chứ. Ta có thể không chịu nổi à? Long hội trưởng vội vàng nói, lạc dương, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta làm sao sẽ tới nên đón ngươi thì sao? Lạc dương sững sốt một chút, nếu không phải nên đón ta, vậy là ngươi ra ngoài làm gì? Long ánh mắt của hội trưởng rơi vào trên người Diệp Hiên, mỉm cười nói, đương nhiên là nên đón tiểu tử này. Diệp Hiên, ta nhưng là nghe nói, Trương Diệu Trung cái tên kia lại đưa ngươi cho len lén lén nép vào đến bọn họ công trong hội, thật là quá đáng tiếc. Hắn nhíu mày, ngươi có hứng thú hay không đến ta công hội đến?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 Bất quá nghe được Lạc Ánh Tuyết đã đem đan dược cho uống, cũng thở phào nhẹ nhõm, thiếu rất nhiều lo âu. Lạc Dương đi tới trước mặt Diệp Hiên mỉm cười nói, "Cảm ơn các người, thật là thật cảm ơn, nếu như các ngươi khoảng thời gian này đều tại Băng Tiên Thành, vừa không, có chỗ ở lời nói, có thể ở ở Lạc gia." Chương 277, cảm động lây "Không cần, Lạc gia chủ, thực ra chúng ta lần này tới nơi này chỉ là vì hoàn thành tất sát dặn dò mà thôi, chúng ta cần muốn biết rõ Lạc Ánh Tuyết có không tỉnh lại nữa, đợi nàng tỉnh lại chúng ta sẽ yên tâm rời đi." Diệp Yên cười nói. Mới vừa nói xong, Quản gia liền từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hưng phấn. Gia chủ, tiểu thư tỉnh lại. Lạc Dương sau khi nghe được trên mặt lộ ra vui mừng, hắn đi tới trước mặt quản gia, thật tỉnh lại sao? Đúng bây giờ tiểu thư đã có thể từ trên giường xuống, muốn muốn tìm ngươi. Quản gia vẻ mặt cao hứng. Lạc Dương hấp tấp nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút Ánh Tuyết, ta liền biết rõ ta nữ nhi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Hiên cùng tính hâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó rồi rít đi theo gia chủ đi về phía trước, đi tới trong sân nhỏ, liền gặp được Lạc Ánh Tuyết chạy chậm tiến lên. Nàng bì dưới đất, cha, xin ngươi tác thành ta cùng tất sa là yêu thật lòng, nếu như không có lời nói của hắn, nữ nhi cũng không sống được. lạc dương không nghĩ tới chính mình nữ nhi một tỉnh lại lại là nói lời như vậy, hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn, trong lòng mặc dù là tức giận phi thường, nhưng là hắn cũng biết rõ bây giờ lạc ánh tuyết là phi thường suy yếu. hắn hít sâu một hơi, ánh tuyết, bây giờ ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn là rất suy yếu, nghỉ ngơi trước, những chuyện này chờ ngươi nghỉ khỏe chúng ta thương lượng lại. lạc ánh tuyết lắc đầu, không nói, mời cha tất thành, ta không thể không có tất sa. lạc dương cắn răng, sắc mặt âm trầm, mặc dù hắn là rất muốn nổi giận nhưng là cũng bây giờ biết rõ tuyệt đối không phải lúc. Quản gia chính là nhanh tới đây đến trước mặt lạc ánh tuyết, kéo lạc ánh tuyết đứng lên. Hắn có chút sợ hãi lạc dương sẽ tức giận, cho nên hắn hấp tấp nói, tiểu thư, ngươi cũng không cần nói chuyện, Trước liệu dưỡng tốt thân thể của ngươi mới là trọng yếu nhất. Mặc dù lạc ánh tuyết là rất muốn cự tuyệt, nhưng là thấy diệp hiên cùng tính hâm, nhất thời là dậy rồi. Mà lạc dương chỉ là nhìn diệp hiên, các hạ, ngươi nếu là cùng tất sa đồng thời, tiêm ngươi hẳn nên biết rõ tất sa là ở địa phương nào chứ. Diệp hiên nói, ta là biết rõ, bây giờ tất sa vẫn còn ở băng thiên sơn đỉnh núi.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 Chẳng lẽ ngươi lúc trước cũng là bị thích nữ người trong nhà mặt nhân bức bách quá? Diệp Hiên đảo cặp mắt trắng dã, "Dĩ nhiên không phải, ý tứ của ta là cái loại này vì một cái nhân bị chết cảm thụ, ta là biết Ê. rõ, ta cũng biết rõ loại chuyện này là xuất phát từ nội tâm. Hắn trong đầu chỉ có một nữ người thân ảnh, Dạ Yên." Hắn chính là biết rõ, Dạ Yên vì mình, chịu rồi nhiều như vậy tủ thân, hơn nữa nếu như không phải lời nói của hắn, Dạ Yên tuyệt đối sẽ không cùng ảnh nhất bọn họ đi đến hiến tế tế đàn. Chương 278: Vì cứu người. Kính Hâm đối với lần này chỉ là thở dài một cái, thật là hâm mộ A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 Hắn chính là biết rõ, đối mặt ngự thú tông trưởng lão, có thể cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh chết. Dù sao một cái luân hồi chi cảnh cường giả cũng liền chỉ là bản thân một người, nhưng là ngự thú tông trưởng lão, trên tay đều có bốn con luân hồi chi cảnh huyền thú, mà một cái luân hồi chi cảnh huyền thú cũng đủ để đem một cái luân hồi chi cảnh cường giả giết chết rồi. Hắn cái này mới bắt đầu nhìn thẳng Diệp Hiên cái này, nhìn như Tu Vi chỉ có thánh sư cảnh giới tiểu tử. Hắn cho là Diệp Hiên đi tới cái địa phương này là bởi vì cơ duyên xào hợp, hơn nữa hắn cũng biết bên ngoài trông coi người khác thực lực tuyệt đối sẽ không rất cường đại.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 Liên lạc bởi vì bọn hắn trợ giúp cái kia giả Diệp Vô Song trở thành Băng Tiên Thành thành chủ. Mà một khi bên ngoài nhân biết rõ bọn họ Ngự Thú Tông làm việc, toàn bộ Băng Tiên Thành nhân cũng sẽ không buông quá bọn họ. Thậm chí vương triều bên kia sẽ phái người đi xuống đưa bọn họ tiêu diệt. Ngự Thú Tông các thành viên đều rối rít chạy ra ngoài đi, bắt đầu đối ngự thú tông. Lúc này Diệp Hiên mang theo Diệp Vô Song lại lần nữa quay trở về trong sân động. Hắn khẽ mỉm cười, địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ trở lại cái địa phương này tới chờ đợi.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 ở chỗ này tất cả thành viên đều bắt đầu đi ra ngoài chạy trốn chỉ bất quá tôi đến gần sơn động những thứ kia thành viên chẳng qua là trong chớp mắt liền bị diệp hiên giết đi diệp hiên một đường đuổi giết một mực giết tới rồi trước cửa hàng những thành viên này huyền thú cũng rối giết bị diệp hiên giết đi hắn đứng ở trước cửa hàng lúc này đã tụ tập rất nhiều người những thành viên này mặc dù là không dám lên tới ra tay với diệp hiên có thể cũng không có tàn ra. diệp hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ thở dài một cái ta còn tưởng rằng có thể lại trì hoãn một ít thời gian xem ra là ta mình cả nghĩ quá rồi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 Hắn còn tưởng rằng những người này đã đem ngự thú tông nhị trưởng lão bị chính mình giết chết sự tình nói cho ngự thú tông người, không nghĩ tới lại đem chuyện nào cho hận lửa gạt tiếp, mà những người này lúc này cũng chỉ là sợ hãi quỷ dưới đất, bọn họ bây giờ biết rõ bọn họ phải bị rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là chỉ cần không bị thương cùng té mạng, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Tam trưởng lão đem một mực luân hồi chi cảnh huyền thú triệu hắn đi ra, nhìn những thành viên này, cả giận nói: cho ta đưa bọn họ giết, lại dẫu dám trọng yếu như vậy tình báo. Tam trưởng lão tha mạng a, tha mạng a, tất cả thành viên cũng quỳ dưới đất, không ngừng gập đầu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 Khi bọn hắn biết được nhị trưởng lão lại bị Diệp Hiên giết đi, nhất thời là kinh hãi. Lự thú Tông Tông chủ Lâm Ngạn vẻ mặt giận mình, cái gì? Cái này thánh sư lại có thể đem lão nhị giết đi? Ta nhớ được lão nhị trên đầu nhưng là mang theo bốn con huyền thú. Đại trưởng lão nhất thời nói là, "Chương 282: Một người đã đủ giữ con hải. Hắn một cái thánh sư có thể đem bốn con luân hồi chi cảnh huyền thú giết đi, thế nào ta không tin tưởng đây?" Lâm Ngạn nhất thời là sinh ra hoài nghi, hắn cảm thấy trong này hẳn là còn có những nguyên nhân khác. Chẳng nhẽ là bởi vì hắn trên người cái gì thần khí?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 mang lên hỏa diễm móng nhọn hướng Diệp Hiên bắt tới. Diệp Hiên nhìn này liệt diễm hổ, nhất thời là cười ha ha. Trên tay Tinh Huy một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí rơi vào liệt diễm hổ trên móng vuốt, lực lượng khổng lồ đem liệt diễm hổ cho lật ngược. Diệp Hiên nở nụ cười, các ngươi nhị trưởng lão nhưng là có bốn con huyền thú, hắn lúc ấy nhưng là để cho bốn con huyền thú đồng loạt xuất thủ, ngươi cái này tam trưởng lão sẽ không chỉ có một con luân hồi chi cảnh huyền thú chứ? Tam trưởng lão cắn răng, vẻ mặt tâm trầm, hắn dĩ nhiên biết rõ nhị trưởng lão huyền thú, hắn trên đầu cũng còn có hai cái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 Hán phi thường rõ ràng một điểm này, cho nên hắn vội vàng đem còn lại hai cái huyền thú triệu hoán đi ra. Không tiếp, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể mang ta cho chiến thắng sao? Trên tay ta nhưng là có ba cái luân hồi chi cảnh huyền thú, cho dù thực lực của ngươi có thể có thể luân hồi chi cảnh đối chiến, kia cũng không cách nào đồng thời đối kháng ba cái luân hồi chi cảnh huyền thú. Tam trưởng lão phi thường khó chịu, nhưng là cũng cũng biết rõ Diệp Hiên thực lực đúng là cường đại, lấy Thánh sư đỉnh phong thực lực đối áp chế một cái luân hồi chi cảnh huyền thú, loại chuyện này mặc dù không phải là không có, nhưng là ít vô cùng. Hoa vực chi trung thiên tài là có rất nhiều lấy thánh sư đỉnh phong thực lực đi áp chế luân hồi chi cảnh huyền giả loại chuyện này dĩ nhiên có thể gặp được nhưng làm một cái nhân đối kháng ba cái luân hồi chi cảnh huyền thú loại chuyện này bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua cho nên tam trưởng lão cảm thấy diệp hiên là không có cách nào đối ba cái huyền thú đồng thời xuất thủ còn lại hai cái huyền thú một cái là cự hùng ngoài ra một cái chính là to lơ lửng cự đại lao ưng bay lượn ở trong bầu trời che ở diệp hiên chu vi hơn một nghìn mét ánh mặt trời trong lúc nhất thời nơi này một bóng ma diệp hiên ngẩng đầu nhìn diều hầu bất đắc dĩ nói ở trên trời sao như vậy vẫn còn có chút phiền toái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 nhưng là chỉ nếu là có tinh huy, hắn liền có thể đem Cửu Nguyệt làm vì một đón sát thủ. Nếu là có người đến ra tay với hắn, hắn liền đem Cửu Nguyệt triệu hắn đi ra, trợ giúp chính mình tướng địch nhân giết chết. Hơn nữa hắn thấy Cửu Nguyệt lại là đã bắt đầu bay về phía tìm người ương, càng hưng phấn. Cửu Nguyệt thực lực mặc dù không có đi đến Thần Tông cảnh giới, nhưng là kiếm linh thì sẽ không có như vậy hạn chế. Muốn ở trong bầu trời phiêu treo tuyệt đối làm được. Bọn họ hạn chế chỉ có một, đó chính là tuyệt đối không thể cách vũ khí quá xa. Diệp Hiên nhìn Cửu Nguyệt đã đi đúng đúng tìm người ương rồi, nhất thời là bất đắc dĩ. Đây là dự định đem còn lại hai cái huyền thú giao cho mình. Chương 283, chiến tam trưởng lão. Mặc dù hắn là có thể đem một cái liệt diễm hổ áp chế, nhưng là đối mặt hai cái huyền thú, tựa hổ là có chút không ổn rồi. Thực lực của hắn còn không đến mức đem hai cái luân hồi chi cảnh huyền thú giết đi. Hơn nữa mặc dù coi như liệt diễm hổ là bị chính mình áp chế, nhưng cũng không có cho liệt diễm hổ tạo thành tổn thương rất lớn, những kiếm khí kia cũng chỉ là không đến nơi đến chốn. Liệt diễm hổ nhìn rất chật vật, trên thực tế lại sinh long hóa hổ. Tùy thời chờ đợi xuất thủ công kích chính mình. Diệp Hiên hít sâu một hơi nước mắt nhìn cái này cự hùng, cự hùng căn bản cũng không sợ hai han kiếm vực, chủ động đi vào, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân gâu hướng đỉnh đầu của Diệp Hiên bên trên vỗ tới. Diệp Hiên chỉ có thể nhích sang bên né tránh, mà trên người cự hùng huyền lực tựa hồ cũng đã dùng trên thân thể, cho nên cự hùng thân thể chính là một cái vũ khí, mà cự hùng xuất thủ, dĩ nhiên chính là hàm chứa về lực. Diệp Hiên đã biết một điểm này, cho nên cũng không có tính toán cùng cự hùng cứng đối cứng. Đối liệt Diệp Hồ đương nhiên là có thể để cho kiếm khí đưa nó áp chế, nhưng là kiếm khí rơi vào trên người cự hùng, một chút tác dụng cũng không có. Cho nên bây giờ Cự Hùng mới có thể ở kiếm vực bên trong tứ vô kỵ đạn ra tay với Diệp Hiên. "Cút ngay cho ta." Diệp Hiên trường kiếm một vùng, cự đại kiếm khí rơi vào trên người Cự Hùng. Cự Hùng lại nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân gấu gắng gượng đem kiếm khí cho vỡ ra tới. Huyền lực tiêu tan ở trong không khí. Diệp Hiên cảm giác này Cự Hùng đặc thủ, trong lòng cũng có chút vô lực. Người này rõ ràng chính là phòng ngự phi thường cường đại cái loại này, muốn dùng trường kiếm đem Cự Hùng giết chết tựa hồ không thế nào thực tế. Diệp Hiên chỉ có thể đưa mắt rơi vào liệt diễm trên người hồ.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 Cửu Nguyệt thực lực cũng bất quá là thánh sư đỉnh phong mà thôi, hiện ở cái này thánh sư đỉnh phong gia hỏa lại đem tìm người ưng giết chết rồi hả?" Cửu Nguyệt lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên, ngươi bên này còn không có giải quyết sao? Quá chậm." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, vừa vặn gặp khắc chế ta huyền thú, cái này trọng công hùng lực phòng ngự thật sự là quá cao, ta không có cách nào đưa nó giết chết." Cửu Nguyệt ồ một tiếng, một cước đã giẫm vào kiếm vực bên trong. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi cái này kiếm vực lại còn không có đổi thành lĩnh vực, ngươi cái này ngộ tính thật đúng là cái a." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần giễu cợt ta, ngươi muốn biết rõ ở trên thế giới này Có thể có được kiếm ý nhân sẽ không nhiều, mà có thể đem kiếm ý biến thành kiếm vực thì càng thêm không cần nói. Lúc này Trọng Công Hùng đã chạy đến Diệp Hiên bên người, giống giận đang định đem Diệp Hiên một cái tát cho đánh thành bùn. Cựu Nguyệt lại trợn mắt nhìn trợn mắt, ngươi tên sốx sinh này không nên cắt đứt ta nói chuyện. Nàng đưa tay ra, một cái tát cách không hướng về phía Cự Hùng đập tới. Huyền lực biến ảo thành vô số trường kiếm, đồng thời đánh vào trên người Cự Hùng. Vốn là bị Diệp Hiên công kích lại vẫn không nhúc nhích Cự Hùng, ở nơi này sở hữu trưởng kiếm công kích sau đó, lại lùi lại hết mấy bước. Hơn nữa trên người lại sẽ có một hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua hắn phòng ngự. Huyết dịch đang từ từ nhỏ xuống. Huyền lực biến ảo trường kiếm cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là lúc này Cự Hùng cũng biết rõ Cửu Nguyệt so với Diệp Hiên muốn cường đại, cho nên nó giống giận sông về Cửu Nguyệt. Tam trưởng lao thấy vậy đã có nhiều chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới Cửu Nguyệt lại có thể đem tìm người ứng giải quyết, đây chính là luân hồi chi cảnh huyền thu a. Diệp Hiên thấy Cự Hùng đã bị Cửu Nguyệt cản lại rồi, vì vậy sách trường kiếm hướng Liệt Diễm Hổ đi tới. Liệt Diễm Hổ thét dài đến, thấy Diệp Hiên đã tới trước mặt nó, cặp mắt đỏ thắm.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 thơn nữa những kiếm khí này còn mang theo đặc thù băng hàn ý so với mới vừa rồi kiếm khí uy lực càng lớn diệp hiên một kiếm tạo khai băng tuyết nữ thần thở dài toàn bộ kiếm vực trong nháy mắt kết thành băng xương liệt diễm hổ tứ chi bị khối băng làm cho đông lại mà liệt diễm hổ chính là giống giận đem tứ chi từ khối băng phía trên rút ra sau đó dẫm đạp bể trên người nó ngọn lửa càng ngày càng lớn tựa như cùng bị ngọn lửa gọi đến diệp hiên cười nói còn phải rảy rụa sao vậy ngươi liền cho ta xem được rồi diệp hiên một kiếm đâm ra một đạo to lớn chừng hơn trăm thước băng thương trong nháy mắt tạo thành ở bạch hổ giống giận giống như hỏa cầu đánh về phía hắn thời điểm băng thương cũng đập vào liệt diễm trên người hổ ầm mặt đất sụp đổ đất rung núi chuyển toàn bộ ngự thú tông cũng ở trong chấn động rất nhiều phòng xá cũng sụp đổ mà những thứ kia thành viên càng là trận tròn con mắt bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chiêu thức thật sự là quá mức khoa trương nay tuyệt đối không phải thánh sư có thể thả ra ngoài chiêu thức lúc này tam trưởng lão chỉ là trong lòng đang dỉ máu bởi vì này băng thương hạ xuống liệt diễm hổ đã bị đâm xuyên qua hắn nhìn diệp hiên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là còn có năng lực chiến đấu Nhất thời là cắn răng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, các vị không ra tay chẳng lẽ là muốn ta tới mời các ngươi sao? Mạc Luân cười ha ha, nói với Lâm Ngạn, "Tông chủ, xem ra Tam trưởng lão là không cách nào, chúng ta hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đi, mặc dù hắn là có thể đồng thời đối mặt hai cái huyền thú, nhưng là nơi này chúng ta nhiều như vậy huyền thú, coi như là sa luân chiến cũng có thể đưa hắn giết đi." Lâm Ngạn gật đầu, "Đi đi, các ngươi sở hữu trưởng lão cũng xuất thủ." Mạc Luân cười nói, "Ta đây đi trước." Hắn sau khi nói xong, đi tới Tam trưởng lão bên người. Ngoại trừ Mạc Luân bên ngoài, còn có bốn cái người trung niên, bọn họ đều là ngự thú tông trưởng lão. Ngự thú tông tổng cộng có bảy cái trưởng lão. Lúc này bảy cái trưởng lão trừ bỏ bị giết chết nhị trưởng lão bên ngoài, đều đã đủ. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn những trưởng lão này, trong lòng thở dài một cái. Mặc dù hắn là có thể đem một trưởng lão giết chết, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cái trưởng lão, hắn là không có cách nào. Hắn nhìn trong sơn động, mà sơn động tựa hồ là một chút động tĩnh cũng không có. Quả nhiên, không thể dựa vào người khác, muốn sống lời nói vẫn còn cần suy nghĩ một chút mình. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhuyễn bay. Hắn biết mình là không thể giấu nghề.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 Hơn nữa đã đem sở hữu nguy cơ đều đã nghĩ đến, những thành viên này nếu quả thật biết Diệp Vô Song sự tình, hắn tin tưởng Mạc Luân nhất định sẽ đem các loại nhân giết sạch. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Ngự Thú Tông trưởng lão cũng tông chủ không có chết, kia Ngự Thú Tông liền là cả Băng Tiên thành tối cường đại tông môn. Đây là dù ai cũng không cách nào thay thế sự tình, bởi vì Diệp Vô Song sự tình, bọn họ đã cùng cái kia giả mạo thành chủ buộc lại rồi. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Mạc Luân nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi đã muốn làm sự tình như thế, vậy thì đi làm đi, nói ra lời nói, có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn một ít đây.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 các nguyên ngự thú tông thực lực vẫn tính là không tệ ở băng thiên thành bên trong lúc này cựu nguyệt cũng sắp trọng công hùng đánh bại trọng công hùng to lớn thân thể nằm trên đất hít vào thì ít thở ra thì nhiều nàng đi tới trước mặt diệp hiên nhìn có nhiều trưởng lão như vậy xem ra hôm nay có thể để cho ta tận hứng rồi nhiều như vậy địch nhân, ta lần này muốn giết đủ diệp hiên nói phỏng chừng sẽ có mười mấy con luân hồi chi cảnh huyền thú cựu nguyệt nói nhiều như vậy sao ta đây liền giết đủ bản đi cựu nguyệt là biết rõ diệp hiên tuyệt đối sẽ không tử hắn có thể tiến vào linh lung tháp bên trong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 Diệp Yên lúc này mới nắm tinh huy sông về trong đó hai cái huyền thú, hắn biết rõ bây giờ mình chỉ có thể đồng thời đối mặt hai cái huyền thú, như vậy có thể cho Thanh Yên giảm nhẹ một chút gánh nặng. Bây giờ Thanh Yên cũng bất quá là luân hồi chi cảnh tu vi, cùng mười mấy con luân hồi chi cảnh huyền thú đối chiến, cũng sẽ không có quá đại ưu thế. Hai tay Thanh Yên mở ra, ngay sau đó đem chính mình bản thể cho huyền hóa ra tới. Cánh khổng lồ mở ra, từ Lam sắc tinh thể băng ở dưới trời chiều lóe lên chói mắt quan mang, mà trên người nó hiện đầy ngọn lửa màu xanh lam. Những ngọn lửa này theo nó động tác hướng chu vi khuếch tán.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 chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta ngự thú tông không có chắc bài sau đó ngươi là có thể đem thần tông cảnh giới huyền thú giết chết sao? Diệp Hiên nhún nụi vai, không thử một lần thế nào biết rõ đây. Vạn nhất ta thật có thể mang thần tông huyền thú giết chết đây. Lâm Ngạn dẻo cợt nói, ngươi chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đỉnh phong tu vi, ngươi vẫn có thể vượt qua luân hồi chi cảnh đem thần tông cảnh giới huyền thú giết chết. thật là có đủ khôi hài. Chu Vi trưởng lão tự nhiên tất cả đều là lộ ra khinh thường ánh mắt, bọn họ cũng biết rõ bọn họ tông chủ có nhiều cường đại, từ điện báo thực lực mạnh bao nhiêu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 Nhưng là từ điện báo đối mặt thanh duyên cùng Cựu Nguyệt xuất thủ, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người một cổ lôi điện đời ra. Ầm. Toàn bộ Ngự thú tông đều tràn đầy lôi điện, không chỉ là Diệp Hiên bọn họ, ngay cả Ngự thú tông thành viên khác tất cả đều là kêu thảm thiết qué xuống đất. Kiếm vực bị lôi điện cho kích phá, những đồng bạn khác cũng không có cách nào cùng từ điện báo đối kháng. Lâm Ngạn ha ha cười to, phi thường đắc ý nhìn Diệp Hiên. Ngươi không phải nói phải đem ta từ điện báo giết chết sao? Bây giờ nó liền ở cái địa phương này, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn Từ Nguyệt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 Những khí thể này xuất hiện sau đó lại rót vào đến từ điện báo trong thân thể. Từ điện báo thống khổ lăn lộn trên mặt đất, đồng thời cặp mắt đỏ thắm nhìn lâm ngạn. Lâm ngạn cười lạnh nói: Ngươi tiếp tục dãy rủi đi. Nếu như ngươi không nghe lời lời nói, ta chỉ có thể đem linh hồn ngươi tiêu diệt rồi, đến thời điểm ngươi coi như thực sự trở thành một cái khôi lỗi. Hắn chỉ Diệp Hiên, người này chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đỉnh phong mà thôi, không phải là đối thủ của ngươi. Bất qua mới vừa nói xong, Diệp Hiên cũng đã xuất hiện ở trước mặt từ điện báo. Hắn nhảy dựng lên, một quyền đập vào từ điện báo trên lưng. Ẩm.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 Diệp Hiên cười nói, ngươi bây giờ mới biết không, thực ra sẽ không tử điện báo không muốn đứng lên, mà là không có cách nào đứng lên, cho nên à, các ngươi cuối cùng chỗ dựa cũng vô ích. Hắn sau khi nói xong, một quyền đập vào tử điện báo trên đầu, tử điện báo đầu trực tiếp nổ lên, mà thân thể cũng mềm mại ngã trên mặt đất. Tử điện báo, trong lòng của Lâm Ngạn giống như đao cắt như thế, dù sao cái này tử điện báo nhưng là hắn hao hết tâm tư, thậm chí là hao tốn ngự thú tông phần lớn tài nguyên mới thu vào tay, mà hiện nay lại bị Diệp Hiên một quyền đánh chết. Hắn con mắt đỏ thắm, không tiếc, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi!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 hắn biết rõ diệp hiên là muốn giết hắn rồi, hắn hấp tâm nói, các hạ thực lực ta bội phục, ta nhận vua. nếu như ngươi bỏ qua cho ta lời nói, ngự thú tông tất cả mọi thứ ngươi đều có thể lấy đi, chỉ cần cho chúng ta một chút rời đi băng thiên thành thời gian. lúc này mạc luân tràn đầy rung động, hắn muốn ngăn cản lâm ngạn, nhưng là nghĩ đến tử điện báo đều chết ở diệp hiên trên tay, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. diệp hiên cười híp mắt nói, yên tâm đi, ở cái địa phương này, ngươi người tông chủ này cùng những trưởng lão kia, ta đều sẽ từng cái đi giết, người giết người nhân hàng giết chết, những lời này ngươi không sẽ không biết chưa. lâm ngạn hít sâu một hơi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 Một mực thánh giả cảnh giới huyền thú chính giống giận lao ra, nhưng là khi nó thấy tại chỗ nhân loại, nhất thời rụt cổ một cái, vội vàng lui về phía sau rút lui. Nhất là thấy Diệp vô song sau đó, nó liền dừng lại lá gan cũng không có. Diệp vô song hừ một tiếng, nguyên lai là một con xuất sinh, chết đi cho ta. Hắn một cái tay đưa ra, đem cái kia huyền thú giết đi, sau đó mới nhìn cái này bị hắn cho giam cầm nữ nhân. Ngươi là người nào? Diệp vô song vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta. Nữ nhân có chút sợ hãi nhìn Diệp vô song, nhất là thấy ở đây lại nhiều người như vậy, muốn biết do ở băng thiên sơn bên trong.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 ngươi thế nào ở cái địa phương này? lạc ánh tuyết thấy là diệp hiên hấp tấp nói, ta chính là muốn đi băng thiên sơn đỉnh núi, ta muốn tìm tất sa, nhưng là này băng thiên sơn bên trong thật sự quá nguy hiểm, mới vừa rồi ta núp ở trên một thân cây, liền gặp được rất nhiều ma đô hướng băng thiên thành phong tới. nàng hiếu kỳ hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? tại sao ta cảm giác băng thiên thành có chuyện gì xảy ra đây? diệp hiên thở dài một cái, ngươi vận khí thật đúng là gà, bây giờ băng thiên thành đã hoàn toàn bị ma chiếm lĩnh rồi, các ngươi lạc ra chắc. lạc ánh tuyết sau khi nghe được sắc mặt chăm nhẫn, hắn biết rõ diệp hiên là ý gì.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 Diệp Hiên biết rõ Diệp Vô Song đối với chính mình thần thông hay lại là chưa từ bỏ ý định, hắn cười nói: "Lãnh thành chủ, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Nếu như ngươi muốn cần nghỉ ngơi lời nói, có thể đi vào, mọi người chen một chút lời nói vẫn là có thể." Diệp Vô Song nhìn Diệp Hiên nụ cười, lạnh nhạt nói: "Không cần, ta còn là thói quen bản thân một người tìm địa phương nghỉ ngơi, ta tới cái địa phương này chỉ là vì bảo đảm các ngươi không có bị huyền thú quấy rầy, dù sao ngươi chính là một cái bình thường người, ta còn là hy vọng bảo vệ tốt ta ân nhân cứu mạng." Diệp Hiên biết rõ hắn mục đích, chẳng qua là không có vạch trần mà thôi.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 Giữa bọn họ chiến đấu chính là quyết định tương lai là ai tới trông coi cái sơn động này, muốn là chúng ta nhúng tay, ngược lại thì không có cái kia đánh cuộc. Lạc Ánh Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, nàng cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy đến Diệp Hiên biểu tình vô cùng lãnh đạm, cũng không có nói gì. Chờ đi tới đỉnh núi sau đó, liền gặp được Tất Sa đã đang đợi, hắn một cái tay nắm lấy một thanh trường đao, thấy Lạc Ánh Tuyết sau đó, nhất thời là trong mắt lóe lên phức tạp ánh mắt. Chương 293, Trúc thần. Lạc Ánh Tuyết đi nhanh lên đi lên, đem Tất Sa ôm ở, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, Tất Sa.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 đi tìm kiếm mình chủ nhân. Diệp Hiên đối Sích Nha chủ nhân vô cùng hiếu kỳ, dù sao có thể để cho Sích Nha như vậy thần tông huyền thú cam vô thành vì đồng bạn, trên thực lực tuyệt đối là thần đạo cường giả. Nhưng là nghĩ đến Sích Nha đối thần đạo cường giả cũng là lộ ra khinh thường, vì vậy cũng biết do nếu như chỉ là thần đạo cường giả, tuyệt đối sẽ không để cho Sích Nha cam tâm tình nguyện. Cho nên Sích Nha chủ nhân, có lẽ là thần đạo chi thượng cái giới. Từ băng tiên sơn dưới đỉnh núi đến từ sau, Diệp Hiên lại lần nữa trở lại vào ngoài, Diệp Vô Song còn đang đợi thần đạo cường giả. Làm sao khi Diệp Hiên trở về, hắn vui vẻ nói: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 lộ ra đủ cười, nguyên lai like là chúc thần phương thiên di a đối thủ cũ a, đây chính là ở ngự thú tông được thả ra liệt phong ma, làm cái này ma xuất hiện sau đó, còn lại sở hữu ma đông ngưng động tác, ủy dưới đất, tựa hồ là tại triều bái chính mình quân vương như thế. liệt phong ma nhìn phương thiên di, vừa liếc nhìn diệp hiên cùng diệp vô song, ngươi còn mang theo hai tên tiểu tử tới, đây là muốn để cho bọn họ đi theo ngươi cùng đi chịu chết sao? phương thiên di hừ một tiếng, liệt phong ma, năm đó chúng ta đưa ngươi cho phong ấn, ngươi ứng nên biết rõ chúng ta chẳng qua là nhân tử, không muốn đem ngươi nhiều năm như vậy tu vi cũng hủy diệt mà thôi.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 Liệt Phong Ma là tuyệt đối sẽ không chú ý tới thành chủ phụ sự tình, mà hắn chỉ cần ở trong thành chủ phụ đem vạn năm huyết liên hoa cho tìm tới là được. Đi tới thành chủ phụ, hắn chạy thẳng tới tàng bảo cát. Không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây làn sóng ma triều bên trong bị giết chết. Nông huyết ma chính nở nụ cười phiêu treo trên không trung. Nông huyết ma chính là cái kia giả mạo diệp vô song ma, lúc này cả người nó đều là đỏ thắm huyết dịch, không có bất kỳ gia thịt. Nhìn sang càng giống như là một cái bị đã lột da nhân loại. Nó cặp mắt mang theo lửa giận, tựa hồ là đối diệp hiên xuất hiện phi thường hưng phấn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 Trên người càng ngày càng nhiều vết thương. Cựu Nguyệt cũng xuất thủ, nhưng là lại không có cách nào thay đổi Diệp Hiên hiện trạng. Bởi vì nồng huyết ma căn bản cũng sẽ không đi quản cựu Nguyệt công kích, nồng huyết ma thân thể coi như là bị đâm xuyên qua, vẫn là có thể ở trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cựu Nguyệt trên chắn nhiều một chút mồ hôi, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình trạng. Diệp Hiên một kiếm đem nồng huyết ma cho đẩy ra, sau đó đem Cựu Nguyệt cho kéo đến bên cạnh mình. Hắn nói, người này hẳn là có mấy loại khả năng, thân thể của hắn không có cách nào bị công phá, hoặc là chính là giả, hoặc là chính là thế thân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 Ta đây đem chọn cái thành chủ phụ cho hủy diệt, hắn dù sao cũng nên là muốn đi ra rồi hả? Diệp Hiên nói, nếu như ngươi làm như vậy lời nói, hắn bản thể hẳn sẽ xuất hiện. Nếu như người này thật là thế thân lời nói. Cựu Nguyệt phiêu treo trên không trung, ngay sau đó hai tay chống mở, hét lớn một tiếng, chỉ thấy được đỉnh đầu của Cựu Nguyệt bên trên xuất hiện một vòng trăng tròn, này trăng tròn soi ở chỉnh cái thành chủ phụ phía trên. Chương 296, đánh vỡ tâm trận. Chỗ đi qua, sở hữu vật thể đều bị này quang mang làm hỏng, giống như tháng này chỉ là ngọn lửa, có thể trong nháy mắt tiêu đốt hết thảy. Nhà đã hóa thành phế tích, mà trên mặt đất đồ vật cũng đều hóa thành phấn vụn, liền cả mặt đất cũng xuất hiện nám đen. Cửu Nguyệt làm xong hết thảy các thứ này sau đó, rơi vào Diệp Hiên bên người, khít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, này cái trong thành chủ phụ không có người này bản thể, hắn không phải thế thân. Diệp Hiên gật đầu một cái, ngươi cực khổ, ngươi đi về nghỉ trước một chút đi, người này liền để cho ta tới đối phó đi. Cửu Nguyệt không có kiểu cách, nàng mới vừa rồi dùng một chiêu kia đúng là đưa nàng huyền lực cho hao phi không sai bị lắm, nàng cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một chút. Coi như là lưu lại cũng không có cách nào trợ giúp cho Diệp Hiên.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 cho nên bây giờ cho dù chính mình như thế nào đi nữa ra tay với nùng huyết ma đều là không làm nên chuyện gì hắn nhìn cựu nguyệt cựu nguyệt biết rõ ý tưởng của diệp hiên nàng nói nơi này trận pháp cũng có thể tìm ra tâm trận đến nhưng lại yêu cầu một chút thời gian ngươi giúp ta chỉ hoán xuống diệp hiên gật đầu nếu như là có thể tìm được lời nói chỉ hoán nùng huyết ma là không có vấn đề cựu nguyệt trực tiếp hướng bay trên trời đi lên nùng huyết ma cũng biết rõ cựu nguyệt là kiếm linh kiến thức rộng cho nên muốn phải đi đem cựu nguyệt cho đánh xuống có thể vừa lúc đó diệp hiên đi tới trước mặt nó kiếm vực trực tiếp mở ra mặc dù là không có cách nào đem nùng huyết ma giết chết, nhưng là ngăn trở nùng huyết ma cũng là hoàn toàn đủ. Nùng huyết ma hừ một tiếng, ngươi còn thật sự coi chính mình là đối thủ của ta sao? thật là ngu xuẩn, ngươi chết đi cho ta. hắn một cái tát vỗ về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là trường kiếm tre trước mặt mình, mà ngay tại lúc này, lực lượng khổng lồ đưa hắn cho chụp ở trên mặt đất. Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi đến, bây giờ hắn là thánh sư đỉnh phong thực lực, đối mặt luân hồi chi cảnh có thể không có áp lực chút nào, nhưng là đối mặt cái này thần tông cường giả, hắn vẫn không phải là đối thủ. hắn cắn răng.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 Lùng Huyết Ma sau khi nghe được nhất thời là sợ hai nói, "Ngươi không nên giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một ít bí mật." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Nói thí dụ như?" Chương 297, thần đạo mơ ước. Lùng Huyết Ma nói, "Nói thí dụ như thế nào đem liệt phong ma cho giết chết, ta biết rõ." Diệp Hiên cười nói, "Ngươi khả năng không biết rõ, ta đi tới cái địa phương này căn bản liền không phải là vì đem liệt phong ma cho giết chết, ta cùng nó lại không có gì ân đoán, cho nên ngươi nói bí mật đối với ta là không có bất kỳ tác dụng." Hắn đưa tay ra, bóp một cái ở cổ Lùng Huyết Ma. Diệp Hiên cười một tiếng.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 về phần là Băng Tiên Thành ma, dĩ nhiên không phải bọn họ muốn đi đối phó. Loại chuyện này giao cho thánh thành là tốt. Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt nhanh nhanh rời đi rồi, chờ bọn hắn rời đi Băng Tiên Thành sau đó, liền gặp được Băng Tiên Thành đột nhiên lại một cổ hủy thiên diệt địa huyền lực đẩy ra, Băng Tiên Thành một bán ma ở nơi này, một cổ huyền lực chấn động bên dưới, tiêu tan ở trong không khí, mà còn lại ma tất cả đều là sợ hãi đi ra ngoài chạy tứ tán. Một đạo bóng người ra bây giờ bọn hắn trước mặt, là Diệp Vô Song, hắn thấy Diệp Hiên, cũng phi thường kinh ngạc, ngươi lại còn chưa chết. Diệp Hiên cười nói, coi như là ngươi chết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 nhưng tuyệt đối sẽ không có thợ săn cùng con mối quan hệ, cho nên huyền thú ở Băng Thiên Sơn là an toàn. Cũng Diêm Thành khoảng cách Băng Thiên Sơn không xa, bay qua Băng Thiên Sơn sau đó mới đi 5 6 ngày liền có thể đến. Cũng Diêm Thành cùng Băng Thiên Thành đều là cùng một cái cấp bậc thành phố, cái thành phố này thành chủ cũng là thần tông cường giả, Diệp Hiên đi tới Cũng Diêm Thành, khoảng cách thời kỳ suy yếu cũng chỉ còn lại một ngày. Khoảng thời gian này vẫn luôn là cựu Nguyệt đang chiếu cố hắn, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Vừa đi vào Cũng Diêm Thành, liền nghe được âm thanh của hệ thống, kiểm tra đến thời không tinh thạch, đã vì ký chủ quy hoạch phương vị.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 Nếu không lão đại ngươi liền đem nàng cất đi. Cái này tiểu nữu lại muốn 3000 huyết tinh. Các ngươi cảm thấy ta sẽ ra như vậy tiền sao? Thật là khôi hài. Ta có kia 3000 huyết tinh, đi làm cái gì cũng được. Nhưng là cái này tiểu nữu hình như là đem chính mình bán đi. Cứ như vậy tiểu nữu, muốn cái gì không có gì, 300 huyết tinh ta đều cảm thấy đắt. Nhóm người này nam nhân ở bình phẩm lung tung, Diệp Yên là ánh mắt của là rơi xuống tiểu cô nương này trên cổ, cô bé này trên cổ một cái dây chuyền vòng cổ, mà cái kia dây chuyền liền có thời không tinh thạch. Hắn phi thường giận mình.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 rơi xuống đất lúc sau đã là trọng thương bất khởi hắn che vết thương mình chỉ cựu nguyệt cựu nguyệt lạnh nhạt nói liền như ngươi vậy còn muốn cùng ta đối chiến thật là muốn chết cũng ít nhìn diệp Hiên, lạnh nhạt nói huynh này như vậy không phù hợp quy củ đi tiểu cô nương này đắc tội ta bây giờ ta nghĩ muốn đưa nàng giết đi ta hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một bộ mặt ta cũng ra cũng không phải thô bạo nhân ngươi cho ta mặt mũi từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu diệp hiền lạnh nhạt nhìn cũng ít thật sao nhưng là ta cũng không hy vọng cùng ngươi trở thành bạn tiểu cô nương này bây giờ là chúng ta